Hồi thứ 47, triệu h ứ bốn bảy mươi t công minh ra sức phò văn trọng triệu công minh cầm roi cưỡi cọp đến trước cửa thành tây kỳ kêu lớn nói đã có ta đến đây tử nha mau ra thành trói mình nạp mạng quân trong thành thấy một đạo sĩ cưỡi cọp bộ hung hăng tiếng nói như sấm thất kinh chạy vào thành cấp báo na c h a liền đến lư bồng thuật lại với tử nha có một đạo sĩ cưỡi cọp đen mời sư thúc ra ngoài thành nói chuyện nhiên đăng nói người ấy là triệu công minh ở núi nga mi động la phù tử nha phải hết sức đề phòng mới được tử nha tuân lệnh cưỡi tứ bất tướng ra khỏi thành na c h a lôi trấn tử hoàng thiên hóa dương tiễn kim cha và mộc cha đều theo sau ủng hộ tử nha thấy triệu công minh cưỡi cọp liền lướt tới xá một cái và nói chẳng hay đạo hữu ở động nào đến đây có việc gì chỉ giáo triệu công minh nói ta là triệu công minh ở núi nga mi động la phù vì thấy ngươi phá sáu trận giết chết sáu vị đạo hữu của ta nên ta đau lòng lắm đã vậy ngươi còn bắt triệu giang treo nơi lư bồng làm nhục giáo phái chúng ta vì vậy dẫu ta là kẻ ưa thanh tịnh thích thú thanh nhàn cũng không thể nào ngồi c h é m trệ trên non cao mà làm lơ được ta đến đây quyết cùng với ngươi tranh tài cao thấp nói rồi vỗ vào đầu cọp đen một cái lướt tới chém tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ hai người đấu chiến với nhau một hồi triệu công minh l i ệ m g roi phép lên cao hào quang sáng giới tử nha tránh không kịp bị roi phép đánh trúng lưng té nhào xuống đất na cha xông ra đỡ thương kim cha lướt tới cứu tử nha đưa vào thành quay lại thì tử nha đã tắt thở còn na cha đánh với triệu công minh ít hiệp cũng bị triệu công minh quăng roi phép đánh ngã xuống xe hoàng thiên hóa s á c h s o n g t h ù y vào trận đỡ thương lôi trấn tử bay đến cứu na cha đem vào thành dương tiễn sợ một mình hoàng thiên hóa cự không lại nên s ô n g vào trợ lực hai người đánh với triệu công minh tối t â m trời đất dương tiễn thừa lúc hỗn chiến lén thả con hạo thiên khuyển ra nhảy t r ồ m lên cắn triệu công minh có thơ rằng m u ô n thần tập luyện gọi tuế yêu hình như voi trắng lẹ như diều da đồng thịt sắt không ngăn trở tướng giữ đến đâu cũng cắn liều triệu công minh bất ý không đề phòng bị con chó thần nhảy lên táp trúng cổ may thay chỉ rách áo và chày chuộ mà thôi không đến nỗi bị thương nặng triệu công minh thất kinh g ụ c h ồ n bay về trại văn thái sư thấy triệu công minh thất trận vì con thần khuyển cắn vội an ủi vài lời triệu công minh nói con chó ấy lợi hại lắm tuy vậy cũng chẳng hề chi liền lấy thuốc dịt vào vết thương chỉ d â y lát lành như cũ nhắc lại tử nha bị triệu công minh quăng roi đánh chết quân sĩ khiêng về phủ ai nấy đều thất kinh võ vương nghe tin đến thăm buồn bã vô cùng quảng thành tử nói không hề gì mà sợ chẳng qua tử nha mắc nạn một buổi thôi liền lấy thuốc tiên đan hòa với nước cậy răng tử nha đổ vào qua một lúc tử nha thấm thuốc tỉnh lại nhìn thấy võ vương và quảng thành tử đứng bên mình liền nhớ lại sự việc vừa qua liền gượng dậy tạ ơn quảng thành tử xua tay nói không cần khách sáo như vậy cứ nằm im tịnh dưỡng để ta ra lư bồng xem triệu công minh còn đến khiêu chiến nữa chăng dứt lời trở lại lư bồng thuật hết mọi việc cho nhiên đăng rõ hôm sau triệu công minh lại cưỡi cọp đến dưới lư bồng mời nhiên đăng ra nói chuyện na tra vào báo lại nhiên đăng dắt mười hai vị đạo sĩ cùng ra trận thấy triệu công minh ngồi trên lưng cọp mặt hầm hầm sát khí tướng không phải kẻ tu hành nhân đăng bái chào và nói đạo hữu mời bần đạo có việc chi triệu công minh nói các n g ư ờ i k h ì n h dễ giáo phái ta lắm triệt giáo và xiển giáo cùng là đạo tu hành giáo chủ ta và giáo chủ các ngươi địa vị cũng ngang nhau tại sao các ngươi bắt triệu giang treo lên lư bồng làm nhục chúng ta như vậy nói rồi triệu công minh ngâm lên một bài thơ m a n g thấp che cao cách chẳng xa đạo người xét lại cũng như ta lá xanh ngó trắng bông sen thắm tam giáo xưa nay cũng một nhà nhân đăng hỏi khi lập bản phong thần đạo huynh có mặt nơi cung bích du t r ă n g nhân đăng lại nói lúc đó thầy ngươi có nói cho đệ tử biết là trong bản phong thần có nhiều tên người đạo lại đặt một đôi liễn để ngoài cửa cung bích du việc này chắc ngươi cũng thấy s a u nay dám cãi lời thầy đến đây tìm họa ta tu từ đời thiên hoàng đến nay đã thành chính quả cũng bởi các ngươi sinh sự nên ta phải xuống đây nói rồi ngâm lên một bài thơ tu đời bàn có biết bao lâu hai khí âm dương luyện một bài đổi thịt thay ra bền tựa đá dìn lòng dưỡng tính sáng như châu còn trời còn đất còn thân thể mến nước mến non mến nhiệm màu đoái lại thương người không giữ phép hoài công học đạo có hay đâu triệu công minh nghe nhiên đăng ngâm như vậy nổi giận nói lớn ta lại kém ngươi sao hãy nghe đây nói rồi ngâm một bài thơ xô núi cô lôn muốn ngả nghiêng dẫu cho nhật nguyệt cũng theo quyền từ khi mới có ta ra mặt chưa thấy kẻ nào đáng bậc tiên huỳnh long chân nhân nghe nói nổi giận cưỡi hạc đến hét lớn triệu công minh ngươi chắc có tên trong bản phong thần nên khiến ngươi đến đây nạp mạng triệu công minh t r ọ n mắt vội đánh huỳnh long một roi huỳnh long đưa gươm ra đỡ đặng đánh ít hiệp triệu công minh quăng dây phược long lên trói quách huỳnh long chân nhân thô về t r ả i xích tinh tử thấy triệu công minh bắt huỳnh long chân nhân đem đi liền đuổi theo hét lớn triệu công minh ngươi chớ ngươi chớ vô lễ hãy nghe ta nói đây luyện đặng trời sinh lánh thị thiền chẳng ham danh lợi chẳng y ê u phiền vui say trong núi cùng hoa cỏ thâm thả trên đời bạn với tiên cái túi cản khôn thâu mọi vật ngọn đèn nhật nguyệt sáng liên miên chẳng qua gặp hội phong thần bản phạm sát t ử đây phải dụng quyền xích tinh tử ca dứt cầm gươm chém triệu công minh đánh chừng ít hiệp triệu công minh lấy ra một s â u chuỗi gồm có hai mươi bốn hột gọi là định hải châu ném lên chiếu hào quang năm sắt dầu thần tiên có con mắt ngọc cũng phải l o à xích tinh tử bị định hải châu xa n h ầ m tinh thần mê loạn nhào xuống đất triệu công minh xông đến quyết đánh một roi kết liễu tính mạng may có quảng thành tử đến kịp cầm gươm đỡ ra và nói triệu công minh có ta đến đây ngươi hại mạng bạn ta sao được triệu công minh thấy quảng thành tử mạnh lắm nên vừa đánh được vài hiệp cũng quăng định hải châu lên khiến quảng thành tử phải nhào xuống đất đạo hạnh thiên tôn trông thấy thất kinh liền lướt tới cản roi và tiếp ứng nhưng cũng bị triệu công minh quăng định hải châu đánh nhào ngọc đảnh chân nhân và linh b i ể u đại pháp thấy vậy vội xông vào đối địch hai người này cũng bị định hải châu đánh trúng thất kinh bỏ chạy hết triệu công minh nhờ c o n sâu chuỗi mà một lúc thắng luôn năm vị đại tiên liền t h ă m thả trở về dinh văn thái sư hay tin thắng trận mừng rỡ g i a đón tiếp triệu công minh nói tôi vừa bắt được một người bên xiển giáo xin phép cho tôi treo nó lên trên một cây cột cao để rửa nhục nói rồi liền vẽ một điệu bùa dắt trên ót huỳnh long chân nhân sai quân đem treo lên cột phướng văn thái sư dọn tiệc mời triệu công minh và bốn vị đạo sư chủ trận an mừng bên kia nhiên đăng trở lại lư bồng thấy năm vị đạo tiên theo phò mình đều bị thương lòng rất hổ thẹn nhiên đăng hỏi năm vị bị vật gì đánh trúng mà mang thương tích linh b i ể u đại pháp sư nói tôi thấy ánh sáng trói lòa và rất nặng x a xuống không rõ vật chi bốn vị đại tiên kia cũng đều nói như vậy nhiên đăng trong lòng buồn bực nhìn qua cột phướng phía trải địch thấy huỳnh long chân nhân lại bị treo thật thảm hại ngọc đảnh chân nhân nói việc huỳnh long chân nhân bị treo nhắm không hề chi để đêm nay tôi sẽ tính mặt trời vừa chen i lặng ngọc đảnh chân nhân kêu dương tiễn đến nói đêm nay ngươi qua cột phướng tìm cách cứu cho được huỳnh long chân nhân dương tiễn t u ô n lệnh đến canh h à i hóa ra một con mối có cánh bay qua đậu bên lỗ tai huỳnh long chân nhân nói nhỏ tôi là dương tiễn vâng lệnh thầy tôi sai qua cứu sư thúc sư thúc định lẽ nào dạy cho tôi rõ huỳnh long chân nhân nói không khó gì triệu công minh g i á lá bùa nơi ót ta n g ư ờ i gỡ lá bùa ấy tự nhiên ta trở về được dương tiễn làm y theo lời dạy huỳnh long thoát ra khỏi bùa linh liền biến hình cùng với dương tiễn bay về lư u bồng vào đến nơi huỳnh long chân nhân đến tạ ơn ngọc đảnh chân nhân các đạo hữu trông thấy đều mừng rỡ còn triệu công minh đang ăn tiệc sảy thấy đặng trung vào báo đạo sĩ bị treo trên cây phướng bỗng nhiên biến mất rồi triệu công minh liền đánh tay hiểu rõ sự việc cười lớn nói mi trốn bây giờ nhưng ngày mai không thể nào thoát khỏi tay ta văn thái sư nói chẳng biết huỳnh long dùng cách gì trốn thoát triệu công minh nói có kẻ đến cứu nó tuy vậy nó bị tôi bắt trói một ngày cũng đã rửa nhục được hết canh h à i tiệc mãn ai về dinh ấy dạng ngày triệu công minh lại cưỡi cọp đến trước lư bồng gọi nhiên đăng ra nói chuyện nhiên đăng nói với t r ư tiên hôm nay quý vị không nên ra trận chỉ để mình tôi gặp triệu công minh mà thôi chư tiên không hiểu nhiên đăng chủ trương làm sao nhưng không dám hỏi nhiên đăng liền lên lưng hiu một mình n ư ớ t ra các vị đại tiên đứng trên lư bồng không an lòng chú ý theo dõi chiến trận triệu công minh thấy một mình nhiên đăng cưỡi hiu ra lòng hung hăng cũng giảm bớt phần nào ôn tồn hỏi dương tiễn có tài biến hóa giải cứu cho huỳnh long sao ngươi không bảo ra đây cho ta xem thử nhiên đăng nói đạo hữu độ lượng hẹp lắm việc ấy không phải tại dương tiễn tài năng mà do hồng phước của võ vương và đức lớn của khương thượng triệu công minh nổi giận nói ngươi đặt điều mê hoặc thiên hạ những câu giáo điều ấy thật đáng ghét lắm nói rồi đánh tới một roi nhân đăng đưa gươm ra đỡ đánh chừng vài hiệp triệu công minh quăng định hải châu lên nhân đăng xem thấy h ả o quang n ằ m sắc không rõ vật gì biết là bảo bối lợi hại liền dục hưu chạy về hướng tây nam triệu công minh cưỡi h ù n đuổi theo nhân đăng chạy một lúc thì đến chân núi kia thấy có hai vị đạo sĩ trẻ tuổi một người mặc áo xanh một người mặc áo đỏ đang ngồi dưới cội tùng mà đánh cờ hai người thấy nhiên đăng cưỡi hiu chạy như trố chết liền gạn hỏi sự tình sau khi nghe trình bày mọi việc đạo sĩ áo xanh nói đừng sợ gì cả đạo trưởng hãy đứng đây mà nghỉ để chúng tôi đón triệu công minh cho bỗng thấy triệu công minh cưỡi cọp đuổi theo như tên bắn đạo sĩ áo đỏ bước ra cản lại và ngâm khá thương da thịt chẳng lâu đời một điểm hồn linh chẳng đổi d à i tính tục dường như bèo dưới nước lòng tiên k h á c thể nguyệt trên trời tinh thần ngẫm lại là phần thiệt danh lợi xem qua hẳn cuộc chơi đức hạnh không gìn sao trọn đạo hoài công tu luyện thả dòng khơi triệu công minh nghe bài ca liền hỏi hai người là ai vậy người mặc áo xanh và người mặc áo đỏ nghe hỏi cười ha hả nói triệu công minh ngươi thật không xứng đáng với chữ thần tiên tí nào cả gặp hai ta mà không biết sao nói rồi hai người ngâm bài thơ nực cười họ triệu gọi tiên ra tìm đến non thần chẳng biết ta lửa đỏ sen vàng âu hẳn phép núi xây mây bạc ấy là nhà một bầu rượu cúc ngồi xem nguyệt ba thước tơ đồng khẩy nhám hoa khi rảnh cuộc cờ tranh thắng bại cưỡi rồng có lúc dạo phương xa ngâm xong hai người lại nói hai ta ở núi ngũ di tên là tiêu thăng và tào b i ể u anh em ta đang đánh cờ giải muộn x ả y thấy nhiên đăng hư h ả i chạy đến nói rằng n g ư ờ i ỷ thế đuổi người nên anh em ta ra đây hỏi xem ngươi tài cán bao nhiêu mà dám nghịch ý trời đánh chân chúa triệu công minh nổi giận hét hai ngươi được bao nhiêu sức lực mà dám tỏ lời khinh miệt ta như vậy nói rồi quất tới một roi hai anh em tiêu thăng và tào b i ể u cũng rút gươm ra đỡ hai bên đánh nhau được năm hiệp triệu công minh quăng dây phược long lên tiêu thăng trông thấy cười ha hả nói sợi dây ở đâu mà đẹp thế dứt lời liền lấy đồng tiền vàng ở trong túi liệng lên nguyên đồng tiền này gọi là lạc b i ể u có hai cánh khi tiêu thăng liệng lên thì sợi dây phược long rớt xuống ngay tào b i ể u xem thấy bước đến lượm sợi dây lên triệu công minh tức giận hét y ê u nghiệt ngươi cả gan dám phá phép báu của ta à dứt lời lấy định hải châu quăng lên tiêu thăng cũng quăng lục b i ể u lên đánh định hải châu rơi xuống đất tào b i ể u cũng bước đến lượm sâu chuỗi báu bỏ vào bọc triệu công minh mất hai báu vật một lúc tức giận vô cùng liền lấy roi thần quăng lên hào quang sáng lòa tiêu thăng cứ tưởng báu vật này cũng như hai món trước nên không đề phòng chỉ việc ném lạc b i ể u lên không ngờ doi thần là một loại báu vật lạc b i ể u tiến không làm gì được nên doi thần rơi xuống quất trúng đầu tiêu thăng bể hai tao b i ể u thấy bạn chết máu giận sôi lên quyết đem hết sức mình ra báo thù cho bạn n h ư n đăng thấy vậy than hai người đang vui cuộc vì ta mà mang lụy r ứ t lời quăng càn khôn xích lên đánh với triệu công minh hai người đánh nhau được hai mươi hiệp triệu công minh bị càn khôn xích đánh trúng đầu suýt nhào xuống ngựa nên bỏ chạy về dinh nhân đăng đến chỗ tiêu thăng bước xuống h i u nói bần đạo nhờ hai đạo huynh cứu mạng nhưng chẳng may người mặc áo đỏ bỏ mạng làm cho bần đạo đau đớn vô cùng xin đạo huynh cho bần đạo biết danh hiệu tôi là tào b i ể u anh bạn tôi là tiêu thăng cùng nhau ở núi ngũ di chúng tôi thấy việc bất công nên ra sức cả lại chẳng ngờ tiêu thăng bỏ mạng làm cho tôi căm tức vô cùng nhiên đ a n g nói lúc nãy tiêu thăng quăng báu vật thâu được hai bảo bối của triệu công minh nhưng chẳng biết hai vật đó là hai món chi t a o b ể u nói báu vật của tiêu thăng là lạc b i ể u tiền còn hai món của triệu công minh là thứ gì tôi không biết nói rồi tào b i ể u thò tay vào túi lấy hai báu vật của triệu công minh đưa cho nhiên đăng nhiên đăng trông thấy sâu chuỗi vỗ tay mừng rỡ nói nay thấy báu vật này thì ta thành đạo rồi tào b i ể u ngơ ngác hỏi vì cớ gì đạo huynh mừng rỡ quá vậy nhiên đăng nói báu vật này gọi là định hải châu xưa chiếu sáng cung huyền đô nơi thái thượng lão quân ở về sau mất tích không biết nó về tay ai không ngờ nó lại lọt vào tay triệu công minh nhưng rất may được tiêu thăng thâu về khiến cho b ẩ n đạo mừng vô hạn tào b ể u nói nếu vậy thì xin đạo huynh cất nó mà dùng nhiên đăng khiêm t ố nói nhưng tôi nào có gì mà được cất báu vật ấy tào b i ể u nói của nào có c h ỗ nấy quý vật tìm quý nhân đạo huynh biết sử dụng thì cất nó mà dùng chứ tôi có cất cũng vô ích nhân đăng mừng rỡ cất định hải châu vào túi ra rồi cùng tào b i ể u chôn cất tiêu thăng chôn cất xong nhân đăng mời tào b i ể u về tây kỳ với mình hai người về đến lư bồng các tiên mừng rỡ đồng ra n g h ê tiếp nhiên đăng đem mọi chuyện thuật lại cho các tiên nghe rồi nói phép báu mà triệu công minh quăng lên làm cho tất cả các người đều tiêu hồn lạc phách đó là sâu chuỗi này nó được gọi là định hải châu vừa nói nhiên đăng vừa lấy sâu chuỗi đưa cho mọi người xem nói về triệu công minh bị nhiên đăng đánh trúng đầu lại bị mất phược long sách và định hải châu lòng kinh hãi cưỡi cọp về đến trại đã gặp văn trọng ra đón và hỏi mọi việc như thế nào triệu công minh thở dài cúi mặt xuống đất không nói văn thái sư ngạc nhiên đến sát bên dọa hỏi đôi ba lần triệu công minh hét lên từ xưa đến giờ nay ta mới biết thất trận khi ta đuổi theo nhiên đăng bỗng gặp hai đạo sĩ tên là tiêu thăng và tào b i ể u ra đón đường đánh lấy mất phược long sách và định hải châu xưa nay ta luyện được phép là nhờ định hải châu nay báu vật bị mất thì chắc là ta không còn sử dụng thứ gì được cả vậy triệu k i ử u công và giao thiếu tư ở đây chờ ta đi tam tiên đào vài ngày sẽ trở lại văn thái sư hỏi xin đại huynh về sớm k ẹ o chúng tôi mong đợi triệu công minh nói chừng ba tiếng đồng hồ là ta trở lại đây ngay nói rồi vỗ vào tai cọp bay thẳng lên mây nhắm tam tiên đào thẳng tới chỉ trong một giờ triệu công minh đã đến tam tiên đào bước xuống lưng cọp đến trước cửa động đằng hắng vài tiếng tức thì cửa động mở ra và một tiểu đồng bước ra mừng rỡ nói tưởng ai xa lạ nào ngờ đại lão gia nói rồi chạy vào trong báo với ba vị nương nương ba tiên cô đồng ra tiếp d ư ớ c và nói xin mời huynh trưởng vào thính đường triệu công minh cùng ba em gái mình vào động vân tiêu tiên cô thưa đại huynh đi đâu ghé vào đây triệu công minh nói văn thái sư phạt tây kỳ không nổi nên thỉnh ta trợ chiến ta đánh thắng mấy trận dùng định hải châu thắng luôn sáu vị tiên một ngày sau đó nhiên đăng đại nhân ra khoe tài ta cũng dùng định hải châu đánh nữa nhiên đăng kinh hãi bỏ chạy ta rượt đến cùng đường sảy gặp tiêu thăng và tào b i ể u là hai đứa vô danh ta khinh thường nên định hải châu và p h ư ợ n g long sách bị rơi vào tay chúng ta nghĩ lại báu vật mất đi thì uổng lắm nên phải đến ba em mượn kim đao tiễn hoặc hỗn nguyên đấu để đoạt b ó vật lại văn tiêu tiên cô lắc đầu nói đại huynh ơi việc này chẳng nên tranh đấu trước đây tam giáo nghị bản phong thần trong đó triệt giáo ta bị biên tên nhiều lắm nên vị giáo chủ ta có dán đôi liễn ngoài cửa cung bích liên q u y ề n tín đồ triệt giáo phải lấy đức d â n mình như vậy anh em ta không nên tranh với các chúa đợi tử nha phong thần rồi sẽ luận về thấp cao anh nên tạm lui về núi nga mi còn sâu chuỗi sau này sẽ bảo nhiên đăng trả lại tuy tình ruột thịt em không muốn cho anh mượn báu vật của em triệu công minh nói chúng ta là anh em ruột thịt lẽ nào anh đến mượn mà em không cho vân tiêu tiên cô nói chẳng phải em dám tiếc sợ anh nóng nảy chống lại mọi định đoạt của giáo chủ ta mà gây việc chẳng lành trong lúc hội phong thần đang mở triệu công minh nói em luận sai rồi sở dĩ có hội phong thần này là vì xiển giáo độc tài cho mình là chính đạo muốn áp đảo các giáo hệ khác vì giáo chủ chúng ta bị hai giáo hệ kia lấn áp thực tình không thể nào nhân nhượng như vậy được em thử nghĩ giới tiên gia cũng là những kẻ tu hành đi tìm huyền cơ của tạo hóa thì kẻ tu trước người tu sau cùng đi một con đường thành đạo tại sao lại đặt ra hội phong thần sát hại một số người non nớt mà xiển giáo gọi là thiếu đức hạnh bắt phải làm thần để cho họ sai khiến như thế thật là trái với lẽ công bình còn nếu muốn bắt một số người để sai khiến thì ba giáo đạo phải đưa ra một số người bằng nhau tại sao lại bắt giáo đạo của chúng ta gánh chịu đến hai phần có phải là xiển giáo đã khinh miệt triệt giáo của chúng ta không vân tiêu tiên cô nói đó là công việc của vị giáo chủ chúng ta vị giáo chủ chúng ta đã họp bàn với tam giáo và đã thỏa thuận như vậy chẳng lẽ chúng ta chống lại triệu công minh cười lớn nói không có một vị giáo chủ nào muốn cho tín đồ mình thua sút các giáo phái khác việc này anh chắc chắn rằng vị giáo chủ chúng ta bị hai giáo phái kia áp chế buộc lòng phải để tín đồ mình thiệt hại v à lại chúng ta không chống với giáo chủ chúng ta mà chỉ chống lại sự bất công áp bức mà thôi vân tiêu tiên cô nói anh bướng bỉnh lắm sau này sẽ không hối hận được nữa triệu công minh than anh em một nhà tư tưởng còn chống đối nhau như vậy u ố n g chi người ngoài dứt lời làm mặt giận quay lưng ra đi đến cửa động triệu công minh ngẫm cơn ngặt thà nhờ tay bạn khác thời suy khó mượn của anh em ba vị tiên cô nghe anh mình than thở như vậy cũng động lòng bích tiêu tiên cô nửa muốn cho mượn nhưng lại sợ chị mình khiển trách nên phải làm thinh nhìn theo triệu công minh hằn học cưỡi cọp phóng ra khỏi động cách vài dặm đường bỗng nghe sau lưng có tiếng người réo triệu đạo huynh triệu công minh quay đầu lại thấy người gọi mình là hạm chi tiên cô liền hỏi với tiên cô gọi tôi có việc gì chỉ giáo h ạ m chi tiên cô hỏi đạo huynh đi đâu mà coi bộ giận dữ vậy triệu công minh thuật chuyện mất định hải châu và đi mượn bảo bối của ba em mình nhưng không được đành phải sang núi khác để tìm cách báo thù h ạ m chi tiên cô cau mày hé hàm răng ngọc đôi mắt lay l ấ y nhìn triệu công minh hỏi có lẽ nào như vậy của trong nhà không mượn lại đi tìm của người dưng vậy thì đạo huynh theo tôi vào động tôi vì đạo huynh mà can thiệp thử triệu công minh đi với hạm chi tiên cô trở về động tam cô đồng nhi trông thấy vào báo đại lão gia trở lại nữa ba chị em đ ồ n g g i a nghinh tiếp và rước hạm chi tiên cô vào động hạm chi tiên cô nói đạo huynh là anh cả của ba vị nương nương nay có việc lẽ nào ba vị nương nương bỏ tình cốt nhục người ta đã đoạt hai báu vật của đạo huynh lẽ ra ba vị nương nương phải ra sức lấy về cho anh mình mới phải tại sao lại ngoảnh mặt làm ngơ nếu để đạo huynh đi mượn phép người khác mà thâu hai báu vật kia thì sau ba chị em còn nhìn mặt anh mình sao được cốt nhục mà chẳng thương nhau người ngoài ai tưởng đến bích tiêu nói với vân tiêu thôi chị cho đại huynh mượn kim đao tiễn để thâu định hải châu về vân tiêu ngồi ngẫm nghĩ rồi nói người ta đoạt bảo vật của mình mình đòi lại là phải lẽ nhưng đại huynh giúp thái sư văn trọng phò trụ diệt chu trái lý vì trụ là vua bạo ngược chu là vị minh quân triệu công minh c á i anh không phò trụ diệt chu mà anh giúp cho muôn dân nhà thương khỏi xa vào vòng binh lửa vân tiêu tiên cô nói anh lý luận thế nào em không hiểu triệu công minh nói việc rất đơn giản trộ vương là một hôn quân bỏ đi là phải nhưng dân chúng nhà thương không phải là đám người bạo tàn như vua trụ tại sao lại giúp một võ vương mà phải gây việc chiến tranh làm cho trăm họ thác oan muôn dân đổ máu giày xéo cõi trần cho tan nát nếu kẻ nào tự cho mình là thần thông quảng đại thích nhân đạo ưa công bình thì chẳng bao giờ chủ trương như vậy cho nên chúng ta đem tài đấu tranh không phải giúp trụ mà chống lại mọi chủ trương làm xáo trộn thế gian hạm chi tiên cô xen vào nói triệu đại huynh nói phải lắm tôi là đàn bà còn luyện phép để giúp văn thái sư vân tiêu tiên cô thở dài ngồi làm thinh một lúc cực chẳng đã phải đưa kim đ à o tiễn cho triệu công minh và dặn anh đem kim đ à o tiễn về nói với nhiên đăng nếu nhiên đăng chịu trả định hải châu lại thì thôi bằng không sẽ quăng kim đ à o tiễn để tranh tài tôi đoán chắc đại huynh phân phải trái thì nhân đang không đời nào không nghĩ đến thiệt hơn triệu công minh gật đầu lấy kim đ à o tiễn cất vào túi miệng trúng chím cười hạm chi tiết cô nói đạo huynh đi trước tôi luyện xong phép rồi cũng đến sau triệu công minh từ giã cưỡi cọp ra khỏi động nhắm thành tây kỳ thẳng tới đến nơi văn thái sư tiếp đón và hỏi đạo huynh đi mượn phép gì ở đâu vậy triệu công minh nói tôi đi qua tam tiên đ ả o mượn kim đ à o tiễn của em tôi báu vật này lợi hại lắm thế nào ngày mai tôi cũng lấy định hải châu lại văn thái sư mừng rỡ dọn tiệc đãi đằng hai người uống rượu cho đến hết c à n h h à i mới đi ngủ dạng ngày văn thái sư c h u y ể n phát pháo dẫn tướng ra trước dinh còn triệu công minh đến trước mặt thành gọi nhiên đăng ra nói chuyện na cha vào báo nhiên đăng đánh tay đoán trước được sự việc nên nói với t r ư tiên triệu công minh đã mượn được kim đ à o tiễn trở lại đây phục t h ổ quý đạo hữu chớ ra trận để mình tôi định liệu nói rồi cưỡi hiu xông ra triệu công minh thấy mặt nhiên đăng hầm hầm nổi giận hét to nhiên đăng trả định hải châu cho ta t h ể muôn việc đều yên còn không ta quyết với ngươi một còn một mất nhiên đăng nói s â u chuối ấy là báu vật của thần nên nay khiến về tay ta còn ngươi là tà đạo b ả n g môn có uy đức gì mà dùng nó triệu công minh nói ngươi không trả sâu chuối ấy ta e trăng khó tròn nói rồi r ụ c cọp tới chém nhiên đăng nhiên đăng đưa gươm đỡ hai người đánh nhau nhưng vẫn cầm đồng triệu công minh nổi giận quăng kim đ à o tiễn lên trời hào quang muôn trượng chiếu sáng lòa thật là một báu vật chưa từng thấy